Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hình ảnh giới thiệu đến quý vị hai câu chuyện của tác giả Di Nguyễn có tựa đề là ngôi mộ dưới nền nhà và một câu chuyện khác có tên gọi là miếu âm hồn đều là những câu chuyện thưo quý vị rất hay do vì là hai cái câu chuyện ngắn cho nên chúng tôi dồn lại thành một câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay để kể hầu cho quý vị nghe. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Diên Nguyễn, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Ngay bây giờ thì chúng ta đến với nội dung câu chuyện, ngôi mộ giìn nền nhà qua phần dẫn nhập của đỉnh soạn. Ở Quảng Trị có rất nhiều những làng cổ có tuổi đời cả mấy trăm năm Và làng của tôi cũng vậy Ngôi làng nằm sát ven sông Thạch Hãn thơ mộng và hiền hòa Hôm đó cả nhà đi ăn dỗ chỉ còn tôi và bà nội Hai bà cháu vừa ăn cơm vừa xem liêu trai trí gì Xem xong thì tôi rất tò mò vì ma quỷ Nhưng chưa bao giờ được gặp tôi liền hỏi nội Liệu ma quỷ thần thánh có thật không Hà Nội? Nội tôi liền đáp Bây giờ có đèn điện này nọ đỡ rồi Trên lúc ngày xưa Thế ma quỷ trong làng là chuyện quá đối bình thường Tại vì quảng trị ngày xưa Là đất của người chăm cổ đó con Nội nội kể cho con vài chuyện đi À con thấy mấy cái xóm trên Có ngôi mộ cổ Nghe mấy người lớn nói là có tận mấy trăm năm Rất là thiêng có đúng không nội Nội tuyệt liền đáp Đúng như vậy Không vì ngôi mộ đó mà ông tánh suýt nữa gặp Diêm Vương Mày đừng có dại mà lên đó chơi Hay là chọc phá ngôi mộ đó Tôi liền hỏi lại, sao vậy nội? Ngồi mùa đó có gì sao? Nội kể cho con nghe đi. Nội tôi liền nói, ngày trước xóm mình còn thưa thước nhà cửa lắm chứ không đông như bây giờ. Lúc đó muốn xây nhà đâu cũng được vì đất đai nó còn nhiều lắm. Còn biết ông Tánh ở xóm giữa không? Dạ con biết, lão có nốt rồi bên má trái to đùng phải không nội? Đúng rồi là ông ta đó. Hồi xưa ông ấy lấy vợ rồi sinh một đứa con trai thì dọn ra ở riêng. Lão chọn một miếng đất to đồng ở xóm trên Mà xóm trên lúc đó chỉ có ba hộ và cây cối còn rất um tùm Lão nhờ bạn bè anh em lên chặt vá cây cối và dựng tạm ngôi nhà chanh lá Trong lúc dựng nhà lên thì có một con rắn học trò to lắm Không biết từ đâu mà chui ra, nó dài gần cả mét Mà một người trong nhóm bạn của lão tánh rất là sợ rắn Cho nên liền hết toán cả lên Cho nên mấy người còn lại súng vào để đánh chết con rắn đó Để con rắn xong thì mọi người vứt nó vào trong bụi rậm rồi tiếp tục làm việc. Chú Lâm đang ngồi trên mái nhà lợp. Thì la lên tiếng rồi bỗng nhiên té xuống. Lão hoàng hốt run sợ mà nói. Ai mi sô tư các ông ạ Tôi có cảm giác như là ai đó túm tóc của mình lôi ngược lại. Mọi người nhìn lên mái rồi lạnh cười. Ông đạp hụt đòn tay. Ngãi là đúng rồi chứ còn ai sô ông. Sao bây giờ ông có lợp được nữa không hay là để tôi lên. Lão Lâm liền đáp lại. Thôi ai lợp thì lợp chứ tôi không có leo lên nữa đâu Tôi nói không có tin thì ngon lên đó mà lợp đi Vậy là bác tánh phải lên trên đó để lợp Sau gần hai ngày thì ngôi nhà cũng xong Và trời cũng đã sầm tối Bác tánh dù mọi người ngồi lại nhậu và ăn mừng Đang ngồi nói chuyện vui vẻ Thì sau nhà nghe tiếng cập cập Mọi người nghe thấy thì liền chạy lui lại Xem nó là cái gì Khi ra đến nơi chẳng nghe thấy tiếng gì cả Mà lão lâm lại cứ nghĩ thầm Chắc đất ở đây bị gì đó Nhưng rồi lão không có nói ra Tại thằng bạn thân mới về nhà ở Mà lỡ nói ra không đúng Thì nó từ thẳng mặt chứ chẳng chơi bởi gì nữa Tàn cuộc nhậu thì mỗi ông mỗi ngà đạp xe trở về Và lão tánh cũng vào chung nhà ôm vợ con nằm ngủ Điều một lúc thì thấy bà vợ của mấy lão tìm lên Bác tánh xanh ngủ khò khò Cho nên vợ bác là cô Linh Mới ra mở cửa mà đắt Mấy chú về khi nãy cả rồi Tính ra thì cũng gần cả tiếng đồng hồ duy mà Vợ của lão Lâm Điền hỏi, về cả tiếng rồi hả chị, thế nhà tôi có nhậu nhiều không mà bây giờ chưa về đến nhà? Cô Linh liền đáp, 5 người chỉ uống có 1 lít rượu thôi, chứ có cho uống nhiều đâu chị. Mấy chị xem coi mấy lão có ghé nhà người quen chứ không. phải là bốn bà vợ lại tản nhau đi ra tìm, nhưng mà không một ai biết là họ đã đi đâu sau cuộc nhậu ở nhà Bắc Tánh. Có lo lắng cho nên các bà vợ khóc lóc nhờ bà con hàng xóm để đi tìm. Bỗng nghe tiếng la hút hoàng của một ai đó từ phiếu miếu âm hồn. Có ma, ôi mẹ ơi có ma. Thì ra đó là tiếng của con bé Hạnh ở xóm trên. Mọi người chạy lại liền hỏi: "Mày làm cái gì mà la toán giữa khuya lên vậy?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net